Ai có thể hiểu bản chất thật sự của Tây Thi là gì? Chỉ sợ chính Tây Thi cũng không hiểu bản chất thật sự của mình, tất cả là vì nàng chỉ là món đồ chơi trong tay Thiên Đạo, là công cụ trong tay Thiên Đạo. Nàng khát khao tự do, khát khao sự giải thoát nhưng mà vô song. Hắn không muốn. Nếu hắn giúp Tây Thi thì khác gì bảo nàng chết đi? Nhìn thấy nữ nhân này chết đi, hắn không đành lòng bất quá. Nhìn nàng sống như hiện nay chính vô song cũng không muốn. Đây là lần đầu tiên vô song không biết đối xử thế nào với một nữ nhân. Ta không biết, A Thanh với ta có ân, nàng đối với ta cũng thế. Bảo để ta chọn lựa giữa A Thanh cùng nàng chính ta còn mơ hồ bất quá. Ta không muốn để nàng chết hoặc ít nhất ta vẫn muốn nàng sống nốt thế này. Tây thi nghe vậy lông mày đẹp nhíu lại sau đó rất nhanh xuất hiện một nụ cười nhà. Trong nụ cười của nàng có chút chua xót Có chút yếu mềm Không nỡ để cho ta chết Vậy ngươi cũng giống cái đó Cũng mơ tưởng cầm tù ta Vô song sao có thể ngờ Tây Thi lại nói ra câu này Hắn có chút hút hoảng mà xoay người lại nhìn nàng Hắn biết nàng đang hiểu nhầm hắn Bất quá lời ra đến miệng vô song liền phải thu lại Hắn thật ra cũng không khác gì thiên đạo kia Chỉ là thiên đạo có thể vô tình nhưng hắn có tình Hắn không rõ thiên đạo là cái thứ gì Hắn cũng không rõ thiên đạo có suy nghĩ hay không nhưng hắn biết hắn cũng như thiên đạo, thật sự muốn giữ Tây Thi ở lại. Nếu hắn có biện pháp cho Tây Thi bất tử thì hắn đúng là sẽ giữ lại nàng đời đời kiếp kiếp. Vô song lúc này chân tâm tự hỏi là hắn thích nàng hay hắn mê luyến thân thể của nàng, thân thể của đệ nhất mỹ nhân. Nếu bên cạnh hắn không phải mỹ nhân như Tây Thi mà là dạng nữ nhân như cầu thiên sích thì hắn sẽ chọn cái gì? Đương nhiên không cần nghĩ mà đi thẳng về trận doanh A Thanh, tuyệt không lưu luyến, đã không phải xuất phát từ chân tâm, hắn muốn giữ nàng bên người thì có khác gì thiên đảo kia. Thấy vô song im lặng, tây thi ánh mắt dần dần biến thành băng lãnh ngươi sao không nói gì nữa, vô song cũng không đáp nàng, hắn ngồi dậy mặc lại quần áo, hắn vẫn là một mực im lặng, tây thi cũng không tiếp tục nói thêm câu nào. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào bóng lưng của hắn, căn phòng trở nên yên tĩnh đáng sợ, để rồi cho đến khi vô song rời đi, cả hai người đều không ai nói một câu nào. Ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm chăn mềm, thân thể Tây Thi cứ như vậy khẽ run lên từng đợt, nhìn cánh cửa kia im lìm đóng lại, cảm nhận được vô song rời đi, Tây Thi lưng dựa vào thành giường, một tay đặt lên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng chẳng nhẽ không thể thoát khỏi vận mệnh sao Đúng lúc này đôi mi thanh tú nhíu lại Nàng lại nhìn thấy cánh cửa kia mở ra Vô xong đi rồi rõ ràng lại quay trở về Hắn đứng ở ngoài cửa Ánh mắt nhìn thẳng vào Tây Thi Vẫn không nói gì có điều hắn ném cho nàng một nụ cười Một nụ cười mang theo nồng đậm tự tin Để rồi một lần nữa lại quay đầu rời đi Tây Thi có cảm giác mình như đang bị vô song treo ngươi vậy bất quá nàng rất nhanh lắc đầu, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên. A Thanh, năm xưa ngươi đã không đấu lại ta thì hiện nay cũng thế, ta nhất định có thể một lần nữa áp chế ngươi. Tự nói với bản thân một câu như vậy, Tây Thi nàng rời giường, thân hình hoàn mỹ vô khuyết dạo bước trong phòng, trong ánh mắt của nàng hiện nay tràn ngập quyết tâm hơn nữa còn có một loại khí tức thượng vị giả đáng sợ. Nàng hiện nay cứ như một vị nữ đế vậy, một vị nữ để nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong tay. Vô song ca ca, chúng ta đã rời khỏi Yến Kinh ba ngày rồi, đây là muốn đi đâu? Đây là một chiếc xe ngựa xa hoa, loại xe bốn ngựa kéo chạy song hành. Bất kể là hoa văn trang trí hay chất liệu đều lộ ra quý khí. Bên trong chiếc xe ngựa này hiện nay chính là ba người vô song, Mai Siêu Phong cùng Hoàng Dung. Chiếc xe ngựa này được Vô Song dựa theo trí nhớ lúc trước mà làm thành. Gần như giống hệt xe ngựa mà Mục Nhân Thanh đưa Vô Song tới Vương Bản Sơn. Tất nhiên chiếc xe ngựa này cũng không phải là tiền của Vô Song. Toàn bộ đều là lấy từ Vương Phủ. Xung quanh xe ngựa cũng có cả hộ vệ. Đám người này cũng không phải là hộ vệ Vương Phủ. Toàn bộ là người của Phi mà thương đội. Số tiền thuê bọn họ cũng là Vương Phủ toàn bỏ ra. Vì mà thương đội đặt ở Yến Kinh cũng có thể coi là một đội ngũ lớn bất quá nếu đặt trong toàn bộ thiên hạ mà xem thì căn bản không phải là thương đội gì quá mức mạnh mẽ. Đám hộ vệ này chủ yếu cũng chỉ là nhị lưu cao thủ, người dẫn đội là một lão nhân họ mặc chịu trách nhiệm đánh xe cho vô song, thực lực siêu nhất lưu cao thủ. Đám người này căn bản không thể bảo hộ vô song bất quá vừa vặn có thể giúp mấy người vô song giải quyết một chút phiền phức trên đường hơn nữa còn có thể đảm bảo sinh hoạt cho vô song cùng Hoàng Dung, cũng có thể coi là trợ lực nho nhỏ Đội ngũ của vô song ngoại trừ 3 người bọn họ không tính thì còn có tổng cộng 30 người, bên trong bao gồm 25 hộ vệ, 4 tỷ nữ cùng mạc lão đánh xe, cái đội ngũ này đi trên đường vẫn là tương đối bắt mắt. Ngồi trong xe ngửa trung tâm Vô song lưng dựa vào thành xe Tay cầm một quyển sách cổ Tự ánh mắt mà xem thì hắn hiện nay đang cực kỳ tập trung bất quá Khi nghe Dung Nhi hỏi vẫn là hạ tay xuống Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn nàng Chúng ta đi lôi cổ sơn Hoàng Dung ánh mắt trước trước Sau đó nắm đấm nhỏ đưa lên nhẹ công kích về phía vô song Hừ hừ Ta liền không phải hỏi cái này nha ca ca nói đi đến lôi cổ sơn nhưng mà lôi cổ sơn rốt cuộc là chỗ nào càng nhắc đến lôi cổ sơn Hoàng Dung lại càng buồn bực tại sao nàng buồn bực rất đơn giản nàng chưa bao giờ nghe đến cái gì gọi là lôi cổ sơn càng đáng nói hơn vô song với lôi cổ sơn vẫn luôn làm ra thần thần bí bí nàng càng hỏi hắn lại càng nhất định không nói Vô song thấy động tác này của nàng liền phá lên cười sau đó một tay đưa ra ôm nàng vào lòng. Hắn thật sự rất thích ôm Hoàng Dung. Trong số nữ nhân của Vô song, nói về vòng eo thì Hoàng Dung liền có xúc xảm nhất. Vòng eo của Hoàng Dung không thể nào hoàn mỹ như Tây Thi hay đám người Kinh Huyền, Lý Thu Thủy bất quá nàng lại có da có thịt nhất. Eo của nàng đúng là có cảm xúc nhất. Hoàng Dung đầu dựa vào lồng ngực Vô song. Ánh mắt lại đảo qua quyển sách mà vô song đang đọc sau đó bất giác nhíu mày. Quyển sách này hình như là chữ phạm. Vô song hơi hơi giật mình mà nhìn Hoàng Dung. muội biết chữ phạm. Theo nguyên tắc mà nói Hoàng Dung không biết chữ phạm mới đúng. Nếu nàng biết thì đã chẳng phải cùng quách tĩnh đi gặp Nam Đế. Dung nhi nghe vô song hỏi vậy liền gật đầu sau đó lại lắc đầu. Không phải, muội có hiểu qua vài chữ nhưng cũng không hiểu sâu. Quyển sách này đương nhiên là Phật Kinh Vô Song lấy từ chỗ của Tây Thi, nhìn thấy giai nhân trong ngực Vô Song mang theo vài phần thương yêu lên tiếng. Có muốn học không? Ta với mỗi cùng học. Vô Song cũng học qua chữ Phận. Ở chỗ Tây Thi, tất nhiên thời gian có hạn hắn không thể nào đạt đến đọc thông viết thảo nhưng mặt chữ thì vẫn là nhớ được, cũng có thể hiểu đại khái cổ thư viết gì. Nếu hiện tại có Hoàng Dung bên cạnh, hai người giúp nhau học tập tốc độ sẽ nhanh lên không ít. Ngay lúc này cả Hoàng Dung cùng vô song đều nhìn về phía bên cạnh, trong mắt mang theo vẻ ngạc nhiên nồng đậm. Cả hai người vậy mà thấy Mai Siêu Phong thân hình run lên. Đây là cái gì? Trải qua một tháng trị bệnh, làn da của Mai Siêu Phong tuy vẫn trắng nhưng còn không đến mức giống ma nữ như lúc trước. Nếu người khác nhìn vào cũng chỉ có cảm giác nàng là một cái bệnh mỹ nhân mà thôi. Bất kể lá huyết khí hay sắc mặt đều tốt hơn không ít. Vô song sau một tháng cũng tương đối hiểu vị mai siêu phong này. Nàng quả thật xứng đáng với biệt danh băng Sơn Mỹ Nhân. Ngoại trừ khi ở bên cạnh Hoàng Dung ra thì nàng có thể coi là tâm bất biến giữ dòng đời vạn biến. Kể cả khi vô song cùng Hoàng Dung âu yếm nhau nàng vẫn có thể làm được đến mức không quan tâm chính vì vậy cả vô song cùng Hoàng Dung đều không hiểu Mai Siêu Phong rốt cuộc đang bị sao. Chỉ thấy bờ môi Mai Siêu Phong khẽ mở ra, bờ môi nàng lúc này hoàn toàn run dậy, ân sư, ta cảm nhận được ân sư khí tức, ân sư của Mai Siêu Phong. Cả Hoàng Dung cùng vô song đều bốn mắt nhìn nhau lập tức giật mình không nhẹ. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com, chương 163, lần đầu gặp cha vợ, 2 nói về võ công hay khả năng phản. Ứng thì Mai Siêu Phong còn thua vô song xa lơ xa lắc. Căn bản không cùng một cấp bậc bất quá khi nhìn thấy biểu cảm hiện nay của nàng thì cả vô song cùng Hoàng Dung đều lựa chọn tin tưởng. Nếu Mai Siêu Phong nhận ra khí tức của ai khác thì vô song còn hoài nghi nhưng đã khí tức của đông tà thì lại là một việc khác. Trên đời này có lẽ không có ai mẫn cảm với khí tức đông tà hơn Mai Siêu Phong. Một câu nói của Mai Siêu Phong làm không khí trong xe ngựa trở nên tĩnh lặng hơn không ít. Sự xuất hiện của đông tà thật sự làm cả vô song lẫn Hoàng Dung bất ngờ không thôi. Hoàng Dung lúc này lại càng rút sâu vào trong lòng vô song, ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Nàng thật sự không muốn gặp phụ thân bây giờ Không phải Hoàng Dung sợ hay ghét bỏ người phụ thân này mà đơn giản chỉ là nàng chưa chuẩn bị tâm lý mà thôi Bất cứ cô gái nào đang ở độ tuổi của Hoàng Dung khi mà đang đầu gối tay ấp với nam nhân của mình thì đều rất sợ để Phụ huynh phát hiện đây chính là tâm tình của Hoàng Dung lúc này Về phần vô song, hắn không lo lắng như Hoàng Dung trái lại trong mắt có chút ngưng trọng Từ hiểu biết của vô song về đông tà mà nói thì hắn có thể coi là hợp pháp nhãn bị cha vợ này. Chỉ ít thiên phú của hắn không thua ai. Cho dù cha vợ có đột nhiên nổi khùng mà tấn công thì hắn cũng có 10 phần chắc chắn tự bảo vệ bản thân không lo. Cái làm vô song lo lắng ở đây là đông tà có thể ảnh hưởng đến kế hoạch của vô song. Bản ý của vô song tất nhiên là hướng về lôi cổ sơn, chuẩn bị hợp thức hóa thân phận tiêu giao đệ tử của mình. Nếu hắn có thể thay thế hư trúc mà nhận 70 năm nội lực của vô nhai tử thì hắn có thể rút ngắn con đường cần thiết phải đi rất nhiều rất nhiều. Nếu đông tà xuất hiện ở đây thì sao? Nếu là như vậy hoàn toàn có khả năng ông ta trực tiếp sẽ mang Hoàng Dung về, trừ khi có nhân vật cấp bậc ngũ tuyệt đủ sức cản đông tà như cái cách hồng thất công đứng ra bảo đảm cho Hoàng Dung nếu không gần như chắc chắn Hoàng Dung sẽ theo cha về đào hoa đóa. Đào hoa đào sớm muộn gì vô song cũng phải đi nhưng mà hiện tại quả thật có chút không thích hợp. Nhược hoa, ngươi nói phát hiện ra khí tức của Hoàng tiền bối. Vậy tiền bối lúc này đang ở đâu? Mai siêu phong hai chân xếp bằng, lông mày của nàng nhíu chặt lại. Toàn bộ khuôn mặt đều hiện lên vẻ tập trung cao độ sau đó miệng nhỏ khẽ mở. Ta cũng không quá rõ ràng chỉ là ta cảm nhận được khí tức của sư phụ ở gần đây hơn nửa sư phụ còn đang... Chiến đấu với kẻ khác Cái này một phần là ta cảm nhận được Nhưng có một phần là cảm giác của ta Thực sự có chút mơ hồ Tuy nhiên ta vẫn tin tưởng vào cái cảm giác này Khí tức của sư phụ có đánh chết ta cũng sẽ không quên Sư phụ lão nhân ra đang ở hướng kia Mai siêu phong bị mù Nàng cũng chẳng rõ đông Tây, nam Bắc vì vậy nàng trực tiếp đưa một tay ra chỉ đường cho vô song Cha muội đang chiến đấu Không tốt rồi, bình thường phụ thân tâm cao khí ngạo sẽ không đối với đám tam giáo cửu lưu giác ai, nếu phụ thân ra tay. Chỉ sợ đối phương là đại cao thủ. Hoàng Dung sau khi nghe được lời của Mai Siêu Phong thần sắc của nàng liền bắt đầu chuyển thành lo lắng. Trong khoảng thời gian qua khi nàng ngao du thiên hạ cùng vô song ánh mắt của nàng cũng đã trở nên rộng hơn rất nhiều. Lúc trước nàng cảm thấy phụ thân mình là thiên hạ ngũ tuyệt. Trên giang hồ chưa phải là vô địch nhưng người có thể làm đối thủ còn chưa đến một bàn tay nhưng kể từ khi đi theo vô song cơ hồ nàng được nhìn thấy ngụ tuyệt cao thủ còn nhiều hơn tất cả những năm trước cộng lại. Bất kể là Lý Thu Thủy, Bạch Tử Tại hay đặc biệt là Vương Trùng Dương, mấy người này đều có thể làm đối thủ của phụ thân nàng. Đáng nói chính là Vương Trùng Dương. Hoàng Dung đương nhiên biết Trùng Dương chân nhân mạnh đến mức nào. Nếu phụ thân nàng làm đối thủ của Vương Trùng Dương chỉ sợ thật sự gặp nguy hiểm, cảm nhận được lo lắng của hai nữ nhân trong xe, vô song ánh mắt dần dần cũng ngưng trọng lại. Nhược hoa, phiền ngươi giúp ta bảo vệ Dung Nhi, ta đến bên đó xem một chút, dứt lời cũng không quên nhẹ vỗ vai Hoàng Dung như muốn nói không có việc gì rồi thân hình rất nhanh lướt qua cửa xe ngừa như một bóng ảnh dần dần biến mất. Vô song không quá hiểu Đông Tà dù sao đây cũng là một nhân vật khó tiếp cận. Bậc nhất Kim Dung, bản thân vừa tà vừa chính, một nhân vật mà không có ai có thể hiểu con người thật của ông ta. Chính vì vậy lời Mai Siêu Phong cùng Hoàng Dung nói hắn đương nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao so với hai người thì vô song căn bản quá xa lạ với Đông Tà. Đông Tà dù sao cũng là phụ thân của Hoàng Dung. Hắn tuyệt đối không để người cha vợ này gặp nguy hiểm nhưng đồng thời hắn cũng không muốn để Đông Tà đến gần xe ngựa của đám người bọn họ. Ai bảo lúc này là thời điểm quá mẫn cảm đây. Đầu tiên nếu Mai Siêu Phong lúc này gặp mặt Đông Tà chỉ sợ bị một trường đập chết cũng không biết chừng. Thứ hai nếu Hoàng Dung gặp cha mình khả năng rất lớn nàng sẽ bị đưa về đào hoa đảo. Vô song còn chưa muốn sớm tiến về đào hoa đảo như vậy. Đào Hoa Đảo là một chặng đường mà Vô Song nhất định phải qua bởi nơi đây có cửu âm chân kinh, là một môn võ học sinh ra dành cho người có hai đan điền như Vô Song, là thứ mà cả hắn cùng A Thanh đã nhận định bắt buộc phải lấy được nhưng mà thời điểm cũng không phải bây giờ. Muốn có thể chạm đến cực cảnh của cử âm chân kinh thì bắt buộc phải có kinh người nội lực, chỉ ít nội lực vượt rất xa Vô Song hiện nay mới đủ sức giúp hắn chạm tới cực cảnh, chạm tới nguyên lý tối cao của cử âm chân kinh. Khi mà hắn chưa có nội lực làm căn cơ thì hắn cũng không dám vận chuyển song song hai đan điền cùng lúc để chạm đến cực cảnh. Đây tuyệt đối là hành động muốn chết. Tất nhiên nguyên lý cực cảnh kia cũng chỉ là lý thuyết của A Thanh dựa trên thân thể vô song cũng như hiểu biết của A Thanh về mặt võ đạo. Chính vì đây chỉ là lý thuyết. Từ lý thuyết đến thực hành có một khoảng cách rất xa vì vậy hắn càng phải chuẩn bị kỹ càng. Lại nói tiếp đến vô song hiện tại. Tốc độ của vô song có thể nói là cực nhanh, cho dù cao thủ mũ tuyệt bình thường cũng chưa hẳn có thể dùng tốc độ áp chế hắn, dựa theo phương hướng mà Mai Siêu Phong chỉ quả nhiên vô song cũng rất nhanh phát hiện được gần đó xuất hiện chiến đấu. Cho dù chưa nhìn kỹ xem ai chiến đấu với ai nhưng trong lòng vô song lại xuất hiện một loại cảm giác nặng nề. Bốn phía xung quanh nội lực tung hoành cương mãnh vô cùng hơn nữ ngoại trừ nội lực cực kỳ cương mãnh kia vậy mà còn xuất hiện kiếm khí vờn quanh cho Vô Song một dạng áp lực kinh khủng khiếp, áp lực mang tới thậm chí còn mạnh hơn áp lực mà Tây Độc hai Bạch Tử tại mang đến cho Vô Song lần trước. Vô Song chưa gặp mặt Đông Tà nên hắn căn bản không cảm nhận được khí tức của Đông Tà, chính điểm này mới làm Vô Song thấy quái lạ. Đông Tà cho dù thế nào cũng là một trong ngũ tuyệt Nếu phía trước có đông tà tham chiến thì nội lực của ông ta tất nhiên phải hiện hữu một cách rõ ràng Phải biết nội lực của ngũ tuyệt cao thủ mênh mông như biển Mạnh mẽ tựa trời sao có thể không cảm nhận được gì Cái khí thế của trận chiến kia thực sự rất dị dàng Nếu đã là chiến đấu thì ít nhất phải có hai phe thế lực Nhưng mà vô song lại chỉ cảm nhận được nội lực của một phe Về phần phe còn lại cứ như đá chìm đáy biển vậy Bị nội lực của phe kia hoàn toàn nghiền ép, nếu xuất hiện tình trạng nội lực nghiền ép đối thủ thì cũng thôi đi, vô song hoàn toàn có thể nghĩ đông tà đang nghiền ép đối phương nhưng mà hắn gần như có 10 phần chắc chắn nội lực này không phải của đông tà. Nội lực mà vô song cảm nhận là một dạng nội lực cương mãnh vô cùng, trí dương trí cương hơn nữa lại có cực kỳ lợi hại kiếm khí ở xung quanh thủ hộ. Cứ như lấy loại lực lượng trí dương trí cương này làm trung tâm sau đó kiếm khí ở bên ngoài, mượn trí dương trí cương lực lượng mà chém giết đối thủ vậy. Đông tà nổi bật nhất là một chữ, tà. Xấu không xấu mà tốt cũng chẳng tốt. Loại tính cách này căn bản không thể có trí dương trí cương nội lực mới đúng. Dù sao nội lực thường thường đi liền với bản tâm. Bản tâm thế nào, con người thế nào thì nội lực sẽ đi theo dạng thế đó. Đây là bản chất của võ công giấu sao cũng không thể chọn loại võ công đi ngược với bản tâm của mình chứ. Vô song cũng không dám dừng lại nờ gờ hờ si nhiều. Hắn một đường tăng thêm tốc độ, sau đó rất nhanh thu trận chiến vào trong mắt. Khi nhìn thấy đại chiến kia thân thể hắn liền khe khẽ run lên. Hắn thấy gì? Hắn thấy một lão nhân toàn thân mặc áo xanh phiêu hút vô cùng bất quá. Lão nhân này hiện nay có lẽ thật sự bị dồn vào thế bí. Nội lực của ông ta trước mặt đối thủ gần như bị nghiền ép vậy Về phần đối thủ của lão nhân này là ai Trước khi đến đây vô song còn đoán giả đoán non xem rốt cuộc ai có thể dùng nội lực nghiền ép Đông Tà Hắn thậm chí còn không tưởng tượng ra được xem rốt cuộc là nhân vật nào trong kim dung có thể nuốt chừng nội lực của Đông Tà bất quá Khi nhìn thấy những gì xảy ra trước mặt thì rất nhanh có thể hiểu Đông tà không phải đang đối địch với một người mà là lấy thân một người đấu với 7 người của đối phương Nhắc đến số 7 rồi lại nhắc đến đông tà đương nhiên ai cũng có thể nghĩ đến cảnh đông tà độc chiến toàn chân thất tử Trước mặt vô song quả thật là toàn chân thất tử nhưng nếu chính xác hơn mà nói thì đây là toàn chân lục tử Vô song có thể dễ dàng nhận ra mã ngọc cùng vương xử nhất Bốn người còn lại vô song cũng không nhận ra bất quá trên người y phục thuần một sắc toàn chân giáo lại thêm trong bốn người có một nữ nhân. Cái đội hình này không phải toàn chân thất tử thì còn có thể là ai nữa. Toàn chân thất tử cho dù cùng lên cũng không có khả năng đánh bại được đông tà chứ đừng nói là toàn chân lục tử có điều thắng bại. Liền xem ở chủ trận, lấy toàn chân lục tử ở xung quanh làm trận kỳ, người đóng vai trò chủ trận. Không ngờ cũng là người quen của vô song, Kiều Phong. Theo nguyên tắc lấy quách tĩnh làm chủ trận rồi thêm toàn chân lục tử liên kết đã có thể ngang sức ngang tài với Đông Tà thì nay thay quách tĩnh bằng Kiều Phong. Bản thân Đông Tà lấy gì đấu lại. Phải biết khi đó quách tĩnh căn bản không có tiếng nói trên giang hồ. So với Kiều Phong lúc này thua kém không chỉ một cấp bậc. Nội lực của Kiều Phong đã không thua kém gì ngũ tuyệt cao thủ lại thêm toàn chân lục tử ở phía sau. Bọn họ tạo thành bắc đầu thất tinh trận, dưới sức ép của kiều phong cùng sáu vị tông sư cao thủ, đông tà không thua thảm đã là may mắn. Toàn chân thất tử thực lực có cao có thấp, trong 7 người chỉ có mã ngọc đạt đến đại tông sư cảnh giới, còn lại đều là tông sư cảnh thậm chí tôn bất nhị còn chưa phải là tông sư cao thủ vậy mà dựa vào bắc đầu thất tinh trận còn có thể ngang ngửa một ngũ tuyệt vậy nếu lấy thêm kiều phong. áp trận kết quả ra sao kết quả chính là ép cho đông tà thở không ra hơi đông tà hiện nay thân hãng bắt đầu trận bản thân ông ta tuy có thể tới lui tự nhiên bản thân tạm thời không lo lắng đến an toàn nhưng cũng chỉ là thuần phòng ngự mà thôi căn bản không phá trận nổi nếu tiếp tục kéo dài thêm một đoạn thời gian người thua chắc chắn là đông tà đông tà là một vị trận pháp đại tông sư Ông ta có thể bằng sự am hiểu trận pháp mà phá bắc đầu thất tinh trận bất quá tiền đề là không có cao thủ như Kiều Phong. Đông tà thường thường mỗi lần phản kích đều tấn công vào vị trí yếu nhất của bắc đầu trận nhưng mà mỗi lần như vậy cũng không thể tiếp tục tiện đà mà tới bởi trường lực của Kiều Phong lại ép đến. Đông tà lại phải chuyển công về thủ dẫn tới bắc đầu trận rất nhanh thành hình, rất nhanh thay đổi phương vị, lại tiếp tục ép đông tà lùi lại. Không rõ hai bên đã chiến đấu bao lâu nhưng hiện tại tình cảnh của Đông Tà tuyệt đối không tốt cho lắm ít nhất vô song có thể cảm nhận được Đông Tà bản thân đã dính nội thương. Nội lực của Kiều Phong đã không thua kém quá nhiều so với ngũ tuyệt cao thủ lại thêm hắn là tiên thiên chí dương thể. Tiên thiên chí dương thể sử dụng hàng long thập bát trưởng thì ai dám cứng đối cứng với hắn. Đáng chết nhất là Đông Tà thân hãm trận pháp, không cứng đối cứng với Kiều Phong cũng là không được. Thân hình ở trên cành cây, toàn thân hô hấp đều gần như biến mất toàn bộ. Vô song ánh mắt quan sát toàn bộ xung quanh. Tiếp theo ánh mắt vô song dần dần lộ ra một tia hứng thú Hán ngoại trừ nhìn thấy đông tà, nhìn thấy kiểu phong, nhìn thấy đám người toàn chân giáo thì không ngờ còn thấy quách tĩnh. Một tháng này vô song gần như không gặp mặt quách tĩnh. Gia hỏa này cùng dương thiết tâm từ một tháng trước đã rời khỏi thành Yến Kinh đi đâu thì Vô Song cũng không biết, khi Quách Tĩnh rời đi chỉ để lại cho Vô Song cùng Hoàng Dung một bức thư, nội dung đại khái là Quách Tĩnh hắn muốn đi tầm sư học đạo. Vô Song không rõ Quách Tĩnh tầm sư học đạo với ai nhưng hiện tại thấy hắn đi cùng Kiều Phong thì cũng âm thầm gật đầu. Dựa theo nguyên tắc Hồng Thất Công là người giúp Quách Tĩnh chân chính bước vào con đường của cường giả bất quá nếu thay Hồng Thất Công bằng Kiều Phong thì hiệu quả còn tốt hơn không bàn hai bên mạnh yếu thế nào chỉ nói về tư chất, tư chất của Kiều Phong hơn Sa Hồng thất công. Sau khi quan sát một lượng chiến trường, Ngô Song đương nhiên sẽ không để Mạc Đông Tà tiếp tục bị hãm trận, hắn rất nhanh bắt đầu công việc của mình. Cũng không thể để quách tĩnh nhận ra mình giàu sao quan hệ của quách tĩnh cùng vô song vẫn đang cực kỳ hữu hảo. Vì vậy vô song chậm rãi bùi cao mái tóc trắng của mình. Đưa một tay vào trong ngực áo lấy ra một bộ tóc giả đội lên đầu. Một tay khẽ lướt qua dung mạo của chính mình. Trên mặt hắn lập tức biến đổi thành hình quỷ diện màu đỏ chót. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Không thể không nói, thuật đổi mặt này vẫn là cực kỳ hữu dụng. Sau khi hóa trang sơ qua bản thân mình, vô song một chân đạp vào cành cây, thân hình cắt ngang qua hư không, cổ tay khẽ ngửa ra. Theo động tác này của hắn vô số ngân châm từ trong ống tay áo bắn tới, mục tiêu tấn công không chỉ có bắc đảo thất tinh trận mà còn có cả chính đông tà. Tám người đang chiến đấu với nhau, toàn bộ lực chú ý đều đặt vào đối phương đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió cùng với ánh kim nhanh đến không tưởng đều dùng mình. Bản thân Đông Tà cùng Kiều Phong còn tốt giấu sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ. Hai người có thể dễ dàng hóa giải ám khí đang lao tới bất quá toàn chân thất tử thì không? May mắn là bọn họ đang trong trạng thái hợp trận có thể giúp nhau phòng ngữ, cùng tiến cùng thối. bổ khuyết cho nhau vì vậy dưới mưa ngân châm bất ngờ của vô song... Lấy mã ngọc làm đầu lại thêm toàn chân kiếm pháp hết sức tinh diệu liền có thể đảm bảo bản thân lành lặn bất quá sáu người này hiện nay liên tục lùi lại mới có thể cản được đợt ám khí của vô song. Điều này vô hình cũng phá luôn sự liên kết của thất tinh bắt đầu trận. Thông thường thất tinh bắt đầu trận cũng không có dễ phá như vậy nhưng ai bảo kiều phong quá mạnh hắn dưới công kích của vô song chỉ cần đứng im vận cường kình liền có thể đảm bảo không lo trong khi toàn chân lục tử lại liên tục lùi lại mới đủ sức cản hết ngân châm của vô song. Khi tiết tấu giữa đám người đã bị phá, trận pháp không bị phá mới là lạ. Cả đông tà cùng Kiều Phong đều cảm nhận được điểm này. Sắc mặt Kiều Phong liền xuất hiện vẻ ngưng trọng còn lông mày đông tà lại bắt đầu giãn ra đồng thời một trường mạnh mẽ đánh tới Kiều Phong. Phách không trường... Kiều Phong chỉ cảm thấy trước mặt một luồng uy áp khủng khiếp đánh tới. Hắn cũng mạnh mẽ xoay cổ tay mà đánh ra một quyền. Long chiến vu Dã. một quyền của Kiều Phong ngảng kháng phách không trường của Đông Tà. Hai người đều bị kình lực đẩy lùi về phía sau. So đấu nội lực đương nhiên Đông Tà nội lực hùng hồn hơn Kiều Phong. Nhưng Kiều Phong nội lực lại mang theo trí dương trí cương thuộc tính. Nếu là ngạnh kháng Đông Tà cũng tuyệt chẳng dễ chịu vì vậy công bằng mà nói một chiêu vừa rồi cả hai là thế hòa. Đông Tà thân Pháp vẫn là cực kỳ đáng sợ. Tiếp một quyền của Kiều Phong rõ ràng cổ tay hơi hơi run lên nhưng bộ Pháp tiến lui tự nhiên. Vừa lùi lại vừa tự mình hóa giải kình lực của Kiều Phong. Rất nhanh có thể ổn định thân hình. Thân Pháp Kiều Phong thì không sánh nổi với Đông Tà nhưng hắn trời sinh thần võ mạnh mẽ hơn người. Tuy cũng là bước bước lùi lại nhưng mỗi bước đều uy mãnh vô cùng, cực kỳ chắc chắn. Sau khi lùi lại một mạch năm bước chân, Kiều Phong cũng là ổn định thân hình. Chiến trường rất nhanh rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lần này bất kể đông tả, Kiều Phong hay toàn chân lục tử đều nhìn chằm chằm vào vô song. Đặc biệt là Kiều Phong. Ánh mắt liền mang theo một tia ngưng trọng. Một tháng không gặp, không ngờ lại thấy cơ cô nương ở đây. Một tháng này quả thật Kiều Phong vẫn nhung nhớ Vô Song không thôi Tất nhiên không phải là tình cảm nam nữ Hắn thật sự muốn gặp một đối thủ như Vô Song Một đối thủ để hắn thỏa sức mà đánh Chính vì điểm này Kiều Phong liền vận dụng tình báo của cái bang mà tìm kiếm thông tin của Vô Song Đáng tiếc Vô Song cực kỳ thần bí Cứ như từ trên trời rơi xuống vậy Suốt một tháng điều tra Thông tin duy nhất mà Kiều Phong biết được là họ của Vô Song Vô Song họ cơ Về phần tại sao Kiều Phong có thể nhận định đây là vô song thì cũng không khó. Dẫu sao vô song chỉ thay đổi một chút diện mạo bên ngoài còn từ tốc độ, khí thế hay võ công đều không thay đổi. Kiều Phong đương nhiên có thể dễ dàng đoán được, cảm nhận được bản thân mình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vô song khe khẽ lắc đầu, trong ánh mắt toát ra chiến ý, hắn nhìn thẳng về phía Kiều Phong mà mỉm cười. Kiều thiếu bang chủ, một tháng không gặp võ công lại có tịnh tiến. Bất quá thói quen lấy nhiều khi ít của ngươi vẫn cứ một mực không thay đổi. Không biết lúc này ta có thể một lần nữa so chiêu cùng kiều thiếu bang chủ không đây. Vô song hiện tại quả thật cũng bắt đầu sôi máu. Hắn so với một tháng trước nội lực đã tỉnh tiến không ít hơn nữa hắn còn có thêm một con át cực kỳ mạnh mẽ đế hoàng khí. Hắn thật sự muốn xem sau một tháng hắn có thể kéo ngắn khoảng cách giữa mình và kiều phong đến đâu quyển 2 truyện được phát tại trang web mới.com, Chương 164, lần đầu gặp cha vợ ba, sự xuất hiện của Vô Song đã thay đổi tương quan chiến lực của hai bên, chỉ cần không phải là kẻ ngu đều sẽ nhìn ra Bắc Đầu Thất Tinh trận của toàn chân giáo hiện nay không thể ngăn cản cả Vô Song cùng Đông Tà. Bắc Đầu Thất Tinh trận quả thật cực kỳ không tầm thường. Chỉ ít bằng vào trận pháp này có thể thật sự ngăn cản được một ngũ tuyệt cao thủ tuy nhiên phải xem là ngăn cản ai. Bắt đầu thất tinh trận nếu dùng để ngăn cản Tây độc quả thật còn có thể một trận chiến nhưng nếu đối thủ là Đông Tà thì lại là một việc khác. Bản thân Đông Tà tinh thông trận pháp. So về trận pháp thì ngay cả Vương trùng Dương cũng không thể so sánh. Bằng vào sở học trận pháp của mình Đông Tà sớm đã có thể phá được bắt đầu thất tinh trận. Tất nhiên không tính trường hợp Kiều Phong xuất hiện, Kiều Phong xuất hiện đã khiến trận chiến này đông tà căn bản thắng không nổi. Lúc này một lần nữa thế cuộc đổi chiều, nếu có cường giả cỡ vô song nhập trận thì bắt đầu thất tinh trận không đánh cũng tự phá. Vô song nếu có thể ngăn cản hướng tấn công của Kiều Phong thì chỉ vài phút ngắn ngủi đông tà thừa sức giải quyết toàn bộ 6 người còn lại của toàn chân giáo. Trận chiến này đã không thể đánh được. Cho dù là Kiều Phong tâm cũng dần dần trở nên ngưng trọng bất quá hiện nay ngoại trừ Kiều Phong ra còn có một người không vui hơn, người này chính là Đông Tà. Trong ngũ bá năm xưa nói về tâm cao khí ngạo nhất có lẽ không ai hơn được Hoàng Dược Sư. Bản thân Hoàng Dược Sư bản tính cổ quái, tâm lại cao hơn người. Bằng tái hoa của mình Hoàng Dược Sư ông quả thật có tư cách để tự ngạo. Trong thế giới Kim Dung bản thân Hoàng Dược Sư có thể coi là thông kim bác cổ. Trong cuộc chiến lần này cũng thế, chính vì sự cuồng ngạo của mình mà Đông Tà bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan. Bản thân ông ta tự mình nhập bắt đầu thất tinh trận, tự mình thử trận thậm chí tự mình muốn phá trận. Sự tự ngạo tất nhiên là bắt đầu từ sự tự tin. Đông tà đúng là thừa tự tin phá bắt đầu thất tinh trận tuy nhiên trận pháp bên trong không được phép có một cao thủ đủ sức ngăn chặn bản thân ông ta. Trong mắt Hoàng Dược Sư mà nói bản thân Kiều Phong trung quy cũng là hậu bối. Cho dù Kiều Phong có mạnh hơn nữa, cho dù Kiều Phong có thiên tài hơn nữa thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn với bản thân ông. Về phần toàn chân lục tử thì Hoàng Dược Sư căn bản chưa bao giờ để vào mắt. Nếu đã là như thế ông ngại gì một trận chiến ngại gì lấy thân thử trận, tất nhiên kết quả thế nào bản thân hoàng dược sư là người rõ nhất. bắt đầu thất tinh trận thực sự là một trận pháp cực kỳ đáng sợ. bản thân bắt đầu thất tinh trận nói trắng ra là lấy mã ngọc làm trung tâm, dùng 6 người còn lại trợ lực khiến mã ngọc có thể một trận chiến với ngũ tuyệt cao thủ. lần này bắt đầu thất tinh trận không lấy mã ngọc làm trung tâm mà trực tiếp thay đổi thành kiều phong. thử hỏi chiến lực của kiều phong bạo tăng đến đâu? Chỉ sợ cho dù không phải đệ nhất thiên hạ thì cũng chẳng có mấy đối thủ giấu sao thực lực của Mã Ngọc còn có thể kéo đến tiếp cận ngũ tuyệt thì thực lực của Kiều Phong. chí ít cũng phải tiếp cận ngũ đế cao thủ. Ngũ đế cao thủ vốn đã không phải Hoàng Dược Sư có thể thắng. Nếu không phải Kiều Phong Trung Quy không hạ sát thủ thì Hoàng Dược Sư hiện nay cũng không chỉ bị thương nhẹ như vậy. Nếu không phải Đông Tà Tinh thông trận pháp thì cho dù Đông Tà cùng vô song hợp lực với nhau. Kiều Phong cũng là không sợ, vô song xuất hiện có thể hóa giải tình thế của Hoàng Dược Sư nhưng cũng làm Hoàng Dược Sư bản tâm xuất hiện không mấy vui vẻ, với một người tâm cao khí ngạo như ông ta mà nói việc để người khác cứu mình, thực sự rất mất mặt mũi, đương nhiên mặt mũi là mặt mũi, Hoàng Dược Sư vẫn phải nhận biết được đâu là đúng đâu là sai, chỉ ít nếu không có vô song hiện thân. Ngày hôm nay Hoàng Dược Sư muốn phá bắt đầu thất tinh trận nhất định phải bỏ ra một cái đại giới Rốt cuộc hít vào một hơi Hoàng Dược Sư lúc này khẽ đánh giá vô song Tất nhiên vô song hiện nay hóa trang mà đến Căn bản Hoàng Dược Sư cũng không nhìn ra cái gì cả Hoàng Dược Sư đang đánh giá mình thì vô song cũng đang đánh giá vị cha vở tương lai này Không thể không nói Hoàng Dược Sư quả thật cho người ta một loại cảm giác của Bậc Tông Sư Hoàng Dược Sư một thân áo xanh nhạt cộng thêm tuổi tác cùng khí chất khiến người ta bất chi bất giác cảm nhận được một dạng tiên phong đạo cốt, khí trùng tinh hà. Bản thân vị cha vợ này của hắn thậm chí có thể coi là Mỹ Nam Tử, ngay cả hiện nay đã về già, ngay cả khi hoa sơn luận kiếm lần một không biết qua bao lâu, tuổi tác của Hoàng Dược Sư hiện nay tương đối lớn bất quá vẫn anh khí đường đường, ánh mắt sâu thẳng. Làn da hồng hào đồng thời ẩn ẩn trong ánh mắt của ông ta còn có một loại uy quyền khó nói nên lời Vô song cũng không thể nhìn rõ ràng dung mạo của Hoàng Dược Sư dấu sao trên khuôn mặt kia cũng một phần bị bộ dâu trắng che đi Tuy nhiên chỉ từ cái nhìn sơ qua mà nói bản thân Hoàng Dung ngoại trừ mang theo dung mạo của mẫu thân còn mang theo cả ánh mắt của phụ thân Hoàng Dược Sư hồi trẻ tuyệt đối cũng là một mỹ nam tử Vô song cũng rất nhanh thu ánh mắt về Lần này hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Phong, dẫu sao hắn cùng với Kiều Phong vẫn là đối thủ chính Một tháng không gặp, khí chất của Kiều Phong vẫn không hề thay đổi gì Tuy nhiên lúc này Kiều Phong lại cho vô song một cảm giác nguy hiểm hơn Kiều Phong khác với một tháng trước ở điểm Hắn đã uống rượu Một Kiều Phong uống rượu mạnh hơn Kiều Phong bình thường rất nhiều Nhìn Kiều Phong lại nhìn toàn chân lục tử rồi tiếp tục hướng ánh mắt về phía quách tĩnh nơi xa xa. Ánh mắt Vô Song dần dần nheo lại. Hắn không hiểu lắm rốt cuộc Hoàng Dược Sư tại sao lại ra tay với đám người này. Cái câu hỏi của Vô Song cũng rất nhanh được giải đáp bởi Kiều Phong cũng thu tay lại. Ôm quyền với Vô Song cùng Hoàng Dược Sư. Cơ cô nương, ta cũng không phải là muốn lấy nhiều khi Trước mặt Hoàng Tiền Bối không mượn trận pháp đương nhiên không có cơ hội chiến thắng. Lần này Kiều Phong ta bản tâm cũng không muốn gây chiến với Hoàng Tiền Bối. Ta chỉ mong Hoàng Tiền Bối có thể thu tay lại. Xin ngài mở một mắt nhắm một mắt với huynh đệ của ta. Vô song nghe vậy sắc mặt liền giật giật. Hắn cũng rất nhanh hướng mắt về phái quách tĩnh rồi lại nhìn Kiều Phong. Chẳng nhẽ hai người này kết thành huynh đệ. Vô song cũng biết tính cách của Kiều Phong. Ngoại trừ quách tĩnh ra thì ở đây ai có thể làm huynh đệ của hắn. Đương nhiên mấy đạo sĩ toàn chân giáo căn bản không hợp tính cách của Kiều Phong. Nếu Kiều Phong cùng Quách Tĩnh thật sự là huynh đệ thì tương lai đây có thể coi là một cặp huynh đệ vô địch thiên hạ. Chỉ cần Kiều Phong không chết sớm lại thêm lộ tuyến của Quách Tĩnh không thay đổi quá nhiều thì tương lai cặp huynh đệ này không thể đo lường. Quách Tĩnh hiện nay đi theo Kiều Phong tất nhiên hàng long thập bát trưởng chắc chắn sẽ được dạy. Về phần cửu âm chân kinh cùng song thủ hộ bác chỉ cần lên đào hoa đảo gặp mặt chu bá thông cũng sẽ thành việc thuận lý thành trương. Quách tĩnh hiện nay nhìn bình thường vô cùng nhưng cũng bắt đầu đi trên con đường cường giả của nguyên tắc Không thể không nói, nhân vật chính vận khí vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Vô song lại một lần nữa nhìn về phía đông tà, ánh mắt dần dần xuất hiện một tia sáng nhẹ nhẹ. Cái gì có thể khiến đông tà muốn gây khó với quách tĩnh? Quách tĩnh lúc này đã không có mấy liên hệ với Hoàng Dung vậy thì việc duy nhất khiến Quách tĩnh còn liên quan tới Đông Tà chỉ có thể là vợ chồng Mai Siêu Phong, Trần Huyền Phong. Hai người này là tội đồ của Đào Hoa Đảo. Nếu cả hai mà gặp Hoàng Dược Sư chỉ sợ Hoàng Dược Sư nhất quyết sẽ giết cả hai kẻ phản đồ này bất quá. Cũng chỉ có Hoàng Dược Sư được ra tay mà thôi. Trần Huyền Phong cùng Mai Siêu Phong được Hoàng Dược Sư coi như con cái. Cho dù hiện nay cả hai trở thành những đứa con hư, trở thành nghịch tử thì vẫn là con của Hoàng Dược Sư. Trên đời này cũng chỉ có ông được phép phán xét hai đứa đệ tử này chứ tuyệt không có ai được phép. Không rõ tại sao Hoàng Dược Sư biết được quách tĩnh giết Trần Huyền Phong bất quá cũng chỉ có duy nhất lý do này có thể khiến Hoàng Dược Sư muốn đụng vào quách tĩnh giấu sao nói khó nghe một chút bản thân quách tĩnh hiện nay chẳng khác gì kiến hôi cả. Bằng tính cách của Hoàng Dược Sư tuyệt không quan tâm tới loại tiểu nhân vật này. Hoàng Dược Sư cũng phát hiện ra cái nhìn của Vô Song, lông mày càng nhíu càng chặt. Hoàng Dược Sư đương nhiên nhìn ra Vô Song cùng Kiều Phong quen nhau chỉ là quan hệ cũng không quá tốt. Hoàng Dược Sư chỉ nghe hai người thảo luận liền có thể biết được Vô Song xuất hiện cũng không phải vì quen biết ông, đơn giản chỉ muốn gây khó dễ cho Kiều Phong mà thôi. Đúng như Vô Song đoán. Bản thân Hoàng Dược Sư thật ra cũng không quan tâm đến Quách Tĩnh nhưng không may là trong lúc vô tình Hoàng Dược Sư lại nghe Mã Ngọc cùng Quách Tĩnh kể lại đêm truy sát hắc Phong song sát. Biết được Trần Huyền Phong là do Quách Tĩnh giết bản thân ông liền nộ khí sung thiên, muốn vì đồ để đòi một cái công đạo. Việc giết hắc Phong song sát đương nhiên là việc tốt giấu sao hai vợ chồng Mai Siêu Phong đều là nhân vật đại ác trên giang hồ. Mã Ngọc kể lại chuyện này chẳng qua là nhất thời cao hứng, dấu sao ở đây ngoại trừ toàn chân lục tử cùng quách tĩnh ra thì còn có Kiều Phong. Mã Ngọc vốn muốn dùng câu chuyện này để khiến Kiều Phong gia tăng hảo cảm với toàn chân giáo cùng quách tĩnh. Mã Ngọc thân là trưởng môn của đại giáo, việc có thể kéo gần khoảng cách với trưởng môn cái bang tương lai đương nhiên tốt. Câu chuyện Hắc Phong song sát cũng quả thật làm Kiều Phong bội phục không thôi tuy nhiên ai ngờ Hoàng Dược Sư lại đi qua. Nếu toàn chân thất tử đều có mặt ở đây thì Mã Ngọc sẽ cắn răng mà đánh cùng Hoàng Dược Sư một trận tuy nhiên khâu sự cơ còn đang ở tận Yến Kinh căn bản không thể xuất hiện. Cũng may có Kiều Phong cũng đang tại. Bằng vào Kiều Phong làm ra trận đúng là có thể ép cho Hoàng Dược Sư không có phần thắng. Kiều Phong không phải là người toàn chân giáo, muốn Kiều Phong... Am hiểu trận pháp bắt đầu thất tinh tất nhiên cũng không phải việc đơn giản nhưng Kiều Phong lại là bậc thầy chiến đấu. Bất kể là kinh nghiệm thực chiến hay khả năng ứng biến điều cực kỳ đáng sợ lại thêm Kiều Phong là bậc kỳ tài võ học. Phối hợp cùng đám toàn chân lục tử cũng không quá khó khăn. Sự việc này có thể nói là một hồi nháo sự không đâu ra đâu nhưng đúng là trận chiến vẫn cứ nổ ra. Kiều Phong mượn bắt đầu thất tinh trận một đường đánh lui Hoàng Dược Sư. Bản thân Kiều Phong tất nhiên cũng không dám hạ sát thủ với bậc tiền bối võ lâm này dù sao Hoàng Dược Sư cùng Hồng Thất Công cũng có rất nhiều giao tình lại là bậc Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Kiều Phong không dám làm quá hơn nữa. Kiều Phong cũng biết hắn không thể là đối thủ của Hoàng Dược Sư. Thắng chỉ là nhờ vào toàn chân lục tử trợ giúp. Thắng cũng không có ý nghĩa nên mỗi chiêu mỗi thức đều để lại đường lui cho đối phương. Về phần Hoàng Dược Sư thì sao? Nếu là người khác tất nhiên biết khó mà lui nhưng Hoàng Dược Sư tâm cao khí ngạo, bất kể là kiểu phong hay toàn chân lục tử võ công đều không sánh bằng ông ta thêm vào việc Hoàng Dược Sư tinh thông trận đạo liền cảm thấy mình nhất định có thể phá trận nên cũng tuyệt không lùi bước, cho đến khi cảm thấy càng ngày càng quá sức ông cũng nhất quyết không lui, dẫu sao sự cao ngạo đã đi vào trong máu của Hoàng Dược Sư. Bị một tiểu bối cùng sáu tên gà đất chó sảnh bức lui sau này danh dự hoàng dược sư để đâu Đáng chết nhất Kiều Phong lại là đệ tử của hồng thất công đối thủ cũ của ông Nếu đến đệ tử của đối thủ còn không đánh bại được sau này gặp hồng thất công khác gì thấp hơn một cái đầu Trận chiến này lấy Kiều Phong cùng hoàng dược sư làm chủ Cả hai đều có suy nghĩ riêng trong lòng Một người không dám hạ sát thủ, một người lại không muốn cứ như vậy mà chịu thua thế là hai bên cứ một đường quyết đấu, vừa đánh vừa lui đến tận quãng rừng này để cho vô song gặp được. Hoàng Dược Sư cũng biết không có vô song thì tuyệt không thể đẩy lùi kiều phong cùng toàn chân lục tử. Khi nhìn thấy vô song đang hỏi ý kiến mình Hoàng Dược Sư cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Cho dù không quen biết vô song nhưng mà Hoàng Dược Sư tạm thời vẫn không cảm nhận được địch ý từ vô song Vì vậy ông cũng trực tiếp lên tiếng Được, Lão Phu cũng không muốn bắt nạt một cái tiểu bối Ở đây Lão Phu có một khúc nhạc phổ Chỉ cần hắn có thể nghe hết được khúc nhạc này Lão Phu có thể coi như không có gì xảy ra Lần này cũng chẳng đợi Kiều Phong lên tiếng Mã Ngọc trực tiếp bước lên một bước Đối với Hoàng Dược Sư chắp tay cúi đầu Hắc Phong song sát thực sự gây hại cho Giang Hồ, vì luyện tà công đã không biết gây ra bao nhiêu vụ thảm án trên võ lâm, cho dù Hắc Phong song sát có là đệ tử của Tiền Bối thì vạn bối cũng không thể nào để bậc ma đầu như vậy hoành hành võ lâm. Quách Tĩnh hắn giết chết Trần Huyền Phong chính là đại công, cho dù cho dù Tiền Bối là một trong võ lâm ngũ bá thì vạn bối vẫn muốn nói, Quách Tĩnh hắn vô tội có công, ngài đối với tiểu tử này tấu một khúc nhạc phổ khác gì muốn giết hắn. Mã Ngọc lúc này đứng ra tất nhiên là muốn bảo vệ Quách Tĩnh. Mã Ngọc đương nhiên hiểu khúc phổ của Hoàng Dược Sư đáng sợ đến thế nào. Nếu nghe một khúc phổ của Hoàng Dược Sư thì cho dù Mã Ngọc cũng trọng thương huống gì Quách Tĩnh.